Ta đã biết chữ tổng quản ta sẽ chú ý. Lâm Tiêu lên tiếng nói cùng Lâm Nhu rời khỏi phòng tổng quản. Trước khi đi, hắn đem danh sách thành viên huyết ma mã tập đoàn cùng tên tuổi cơ sở ngầm của mã Tặc trong thành giao cho trữ vĩ thần. Lâm Tiêu tin tưởng hắn biết nên làm như thế nào chờ hai người đi khỏi ý cười trong mắt trữ vĩ thần ngày càng thịnh ánh mắt hiếp lại cười thành tiếng có hai thiên tài ở đây xem ra võ điện sẽ được hưng thịnh a trữ vĩ thần cười nói khó trách hắn cao hướng như vậy thiên phú của lâm tiêu cực cao nhưng hắn cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn thu nhận lâm nhu thiên phú của nàng cũng mạnh mẽ như thế Chuẩn võ giả 13 tuổi Rất có thể sẽ thăng cấp vào cuối năm Đến lúc đó tin tức chân võ giả nhất chuyển 13 tuổi Đủ làm tân vệ thành náo động thật lớn Phải biết lúc Lâm Tiêu thăng cấp chân võ giả nhất chuyển là 14 tuổi Mà Lâm Nhu còn có thể sớm hơn một năm Thiên phú kinh người như vậy đủ sắp xếp hàng đầu trong trăm năm lịch sử tân vệ thành Tin tức truyền khắp Tân Vệ Thành tự nhiên cũng truyền vào trong tay cha mẹ lâm tiêu. Lúc này hai vị lão nhân mới vội vàng chạy về nhà chứng kiến con trai bình yên vô sự, gánh nặng trong lòng mới buông xuống. Trần Phượng Lan mua về thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, một nhà bốn người trải qua một đêm đoàn tụ vui vẻ. Rạng sáng hôm sau. Vương Vũ. Phí Thần Trữ. Lưu Phong Lữ Tuyết Thần Phi nhận được tin tức đến nhà bái phỏng Nhất thời trong nhà tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng Vô cùng náo nhiệt Doãn vô vi tự mình đến nhà Đưa lên 5 vạn lượng Trên thực tế nhiệm vụ hộ tốn đội hái thuốc Doãn ra là 6 vạn lượng Mời mời đệ tử thế lực lớn Mỗi người được trả thù lao 6.000 lượng Một mình Lâm Tiêu nhận nhiệm vụ Cộng lại cũng là 3 vạn lượng mà thôi Nhưng vì trong nhiệm vụ lần này Lâm Tiêu xuất lực rất nhiều Cho nên Doãn Gia vẫn trả thêm 2 vạn Hơn nửa Doãn Vô Vi còn tỏ ý tứ sau này Nếu Lâm Tiêu mua đan dược trong cửa hàng của Doãn Gia Chỉ cần do chính mình luyện chế Sẽ giảm giá 10% theo giá thị trường. Lời hứa này nghe qua giống như không có lợi nhuận gì. Nhưng trên thực tế giá cả còn sang quý hơn cả thù lao năm vạn. Dù sao giá cả nhất phẩm nguyên khí đen là 500 lượng. Đi đâu mua cũng thế. Mà lâm tiêu chỉ cần trả 450 lượng là mua được. Mà đây mới chỉ là nhất phẩm nguyên khí đen. Nhị phẩm là năm ngàn lượng, lâm tiêu còn được giảm năm trăm lượng. Thân là một vỏ giả. Tiêu hao số lượng đan dược thật kinh người. Mà đối với tiểu gia tộc như Doãn Gia mà nói giảm giá như vậy cho lâm tiêu đích thật là lỗ vốn. Cho dù trên người lâm tiêu không thiếu đan dược. Nhưng nhân tình như vậy hắn vẫn ghi nhớ. Tỏ vẻ cảm tạ Doãn vô vi cùng Doãn Gia. Mà Doãn Vô Vi lại xua tay tỏ ý mình nên làm như vậy. Ngoài trừ Doãn Vô Vi cùng các bằng hữu khác, gia đình của những người được giải cứu cũng tới nhà bái phỏng, đưa lên hậu lễ. Mãi tới mấy ngày sau Lâm Gia mới yên tĩnh trở lại. Lâm Tiêu cũng bắt đầu khổ tu chuẩn bị cho cuộc tranh tài một tháng sau. Bên ngoài thành Nam Tân Vệ Thành trong một thành nhỏ hoang tàn nằm trong dãy núi Hoang Vu. Bởi vì ngày hủy diệt hơn 2.000 năm trước, ngoài trừ quận thành cùng Vệ Thành bên dưới tứ đại đế quốc, tuyệt đại đa số thành trì trong hoang dã đều biến thành một mảnh hoang tàn bị yêu thú chiếm lĩnh. Nhưng tuy tòa thành này hỗn độn, thật nhiều phòng ướt sụp đổ. Ngã tư đường phủ kính rêu phong cùng vết rát. Nhưng ở trung tâm thành trì có thật nhiều thân ảnh qua lại bận rộn. Nơi này, chính là thế lực liên minh ngầm cường đại nhất bên ngoài tân vệ thành trung tâm Hắc Long Trại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ba 30 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 229 Thí nghiệm Hắc Long Trại, là thế lực liên minh ngầm lớn nhất bên ngoài tân vệ thành, cao thủ nhiều như mây, thực lực xuất sắc. Hừ! Lãnh chi kiệt cùng ngụy hương sơn đúng là hai phế vật. Chút chuyện nhỏ cũng không làm được. Lại chết trong tay một thiếu niên chưa dứt sữa. Phế vật! Thật sự là phế vật! Bên trong đại điện thành chủ phủ thành nhỏ hoang tàn. Giờ phút này đột nhiên vang lên tiếng gầm rú. Thanh chấn như sấm. Âm âm nổ vang. Người nói chuyện là một nam tử đầu đội áo choàng mà đen. Khuôn mặt che lụa mỏng. Ngồi trên bảo tọa trong đại điện. Khí thế phi phàm. Mà bên dưới đại điện. Một nhóm cường giả khí thế kinh người chi thành hai bên. Mỗi người khí thế bất phàm. Đều cao hơn cả ngụy hương sơn cùng lãnh chi kiệt. Trại chủ Hiện tại Hắc Long trại chúng ta đều biến thành kẻ đáng chê cười trong mắt đám người ở Tân Vệ Thành. Hai cao thủ trong trại lại chết dưới tay một đệ tử võ điện nho nhỏ điều này làm cho mặt mũi hắc long trại chúng ta phải đặt ở đâu? Một nam tử khuôn mặt ôm trầm lên tiếng, lời nói dữ tợn. Hừ, quỷ diện, vậy ngươi muốn làm như thế nào? Theo ta xem, không bằng đánh chết tiểu tử võ điện kia ở trong thành, để cho những người khác biết được lợi hại của hắc long trại chúng ta. Nam tử âm trầm dứt khoát lên tiếng trong thanh âm đầy âm lãnh. Kẻ ngu ngốc! Còn chưa đợi trại chủ lên tiếng, một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lý Vân, ngươi có ý tứ gì? Nam tử âm trầm nghe lời này, sắc mặt đại biến gầm lên. Có ý tứ gì? Lý Vân cười lạnh. Hát long trại ẩn nút lâu như vậy cũng không phải vì tranh khí phát. Mà là muốn hoàn toàn chiếm cướp tân vệ thành trở thành nhất phương thế lực trên thương khung đại luộc. Ngươi làm như vậy chẳng những vô ích đối với nghiệp lớn của chúng ta. Còn bại lộ thành viên hắc long trại. Nói không chừng cả hạt tâm cũng bị lộ ra. Đến lúc đó đại quân công tới cửa. Đây là mặt mũi mà ngươi cần. Nam tử âm trầm quát một tiếng chiếu theo lời ngươi nói như vậy chẳng lẽ chuyện này bỏ qua như vậy sao thanh danh hắc long trại để vào đâu thanh danh hờ lý vân cười nhạt hai tên ngu ngốc ngụy hương sơn cùng lãnh chi kiệt ngay cả nhiệm vụ trại chủ phân phó cũng không hoàn thành còn chết trong tay một thiếu niên còn trách được ai Nghe nói lâm tiêu cùng đan các ô hạo có cường oán. Hai người đã định ước hẹn nửa năm trong cuộc thi đấu đệ tử thiên tài. Vừa lúc chi rẽ đan các cùng võ điện. Lâm tiêu bất quá là một đệ tử thiên tài nho nhỏ mà thôi tính là gì? Như thế nào lại đặt chung một chỗ với mặt mũi của Hắc Long trại? Nếu tiểu tử đó thật sự có thực lực, Đến lúc đó chỗ tài năng trong trận đấu. Cho dù không đánh chết lãnh chi kiệt. Chúng ta cũng phải diệt sát. Cần gì phải nóng lòng nhất thời bại lộ chính mình. Đến lúc đó cũng không thể giải quyết hoàn toàn những thiên tài của tân vệ thành thực sự. Lý Vân nói chuyện rõ ràng mạch lạc, những người khác đều gật đầu. Nam tử âm trầm hừ một tiếng. Muốn bài bác nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì. Được rồi. Các ngươi không cần cãi. Lý Vân nói không sai. Nếu tiểu tử đó thật sự có thiên phú. Đến lúc đó chỗ tài năng trong thi đấu. Chúng ta dù trả giá lớn cũng phải đánh chết hắn. Nếu chỉ là bất tài. Không đáng vì chút thanh danh mà bại lộ chính mình thanh danh hắc long trại chúng ta cũng không phải chỉ một đệ tử võ điện nho nhỏ là có thể phá hư. nam tử mặc áo choàng đen nói. thật muốn báo thù. có thể đem hắn liệp sát cùng những đệ tử thiên tài khác sau trận đấu. đừng nói chỉ là một đệ tử nho nhỏ. cho dù là phân bộ võ điện tân vệ thành. Đến lúc đó cũng bị chúng ta hung hăng dẫm nét dưới chân Có đáng làm gì? Trại chủ anh Minh Đám người bên dưới liền hồ theo Nguyên lực mênh mông, thanh âm chấn động Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua Trong đình viện lâm gia, Lâm tiêu đứng một bên đình viện Ánh mắt ngưng trọng Nguyên lực chậm rãi lưu chuyển Nháy mắt truyền vào hai chân Âm ầm nổ tung Điện quang phi thể Một tiếng quát khẽ vang lên Phản phất như một tia chớp Thân ảnh lâm tiêu hóa thành một tàn ảnh bắn tới một bên Tốc độ cực nhanh Mắt thường không thể nhìn thấy Trên mặt lâm tiêu không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ Rốt cục luyện thành trải qua 10 ngày khổ tu thức thứ nhất điện quan phi thể rốt cục đã tu luyện thành. Trong 10 ngày này, Ban ngày hắn tu luyện công pháp vũ kỷ, Kiên cố cảnh giới, Ban đêm khống chế toản địa giáp ra ngoài chém dết. Tuy rằng thương long tí có thể giữ lại phân thân, Nhưng làm yêu thú không thể hành động trong thành. Vì vậy hắn cũng không đem toản địa giáp vào thành. Đúng rồi. Không biết thăng cấp tam chuyển trải qua 10 ngày cũng cố cảnh giới. Lực lượng cùng tốc độ của ta hiện tại đạt được trình độ nào? Còn có tốc độ của thức thứ nhất điện quan phi thể nhanh bao nhiêu? Không bằng đi vỏ điện kiểm tra một chút. Lâm tiêu nổi lên hướng triết. Hạ quyết tâm liền đi ra đình viện, sau nửa canh giờ đã xuất hiện tại võ điện. Lâm Tiêu Lâm Tiêu sư huyên Trải qua sự kiện huyết ma mã thật đoàn, Thanh danh Lâm Tiêu đã truyền ra trong võ điện. Cơ hồ mỗi người đều rõ ràng về hắn. Vừa nhìn thấy hắn có không ít người đều mỉm cười gật đầu, lần lượt chào hỏi. Lâm Tiêu đều đáp lại. Rất nhanh đi tới đại sảnh thí nghiệm của võ điện. Võ điện là một trong những thế lực lớn trong tân vệ thành. Ngoài trừ một đại sảnh công cộng dùng thí nghiệm. Không ít phòng thí nghiệm tư nhân. Dùng cung cấp cho đệ tử tự mình thí nghiệm cùng kiểm tra đo lường. Tiêu phí một cống hiến trị, lâm tiêu đi vào một gian phòng thí nghiệm riêng tư. Toàn bộ dụng cụ trong phòng đồng loạt sáng lên. Lâm tiêu đi tới trước máy thí nghiệm lực lượng. Nín thở ngưng thần. Mạnh mẽ đánh thẳng một quyền vào tấm bia đá thí nghiệm màu trắng trước mặt. Một quyền vung ra. Không khí phát ra tiếng xé gió. Nắm tay mang theo lực lượng thật lớn hung hăng nện lên máy thí nghiệm khiến cổ máy không ngừng trao đảo ơ bảy mươi lăm kg một con số rõ ràng xuất hiện trước mắt hắn. ơ bảy mươi lăm kg lâm tiêu khẽ gật đầu lực lượng chân võ giả tam chuyển bình thường là ơ bốn mươi kg hiện tại hắn mới thăng cấp tam chuyển sơ kỳ nhưng trong lực lượng thân thể thuần túy cũng không thua kém tam chuyển hậu kỳ bao nhiêu. Xem tốc độ của ta. Kiểm tra xong lực lượng. Lâm tiêu đi tới trước máy thí nghiệm tốc độ. Một đạo nguyên lực bạch sắc hiện lên cách hắn 20 mét. Thở sâu một hơi. Hai chân lâm tiêu đột nhiên phát lực. Sư một tiếng thân hình như báo săn nháy mắt xông qua bạch sắc quang mạc. M. Tốc độ chân võ giả tam chuyển bình thường là u u ưng tốc độ của ta đã sắp xếp hàng đầu trong cấp bậc này. Trong lòng Lâm Tiêu đã có chút hiểu rõ về lực lượng cùng tốc độ hiện tại của mình. Tiếp tục xem thử tốc độ điện quan phi thể của ta xem sao. Lâm Tiêu lại đứng trước máy thí nghiệm tốc độ, hai chân nháy mắt phát lực. suy Như một đạo hắc sắc tàn ảnh di động. Thân hình lâm tiêu lướt qua quầng sáng bạch sắc kia. Tốc độ cực nhanh khiến người khó thể bắt giữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 31 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 230 các đại cao thủ. Đức đức đức. Máy thí nghiệm liên tục vang lên thanh âm, Lâm Tiêu quay đầu liền nhìn thấy con số hiện lên trên máy. Úm! Um, cái gì? Tốc độ này. Mặc dù biết tốc độ điện quan phi thể cực nhanh, nhưng khi chứng kiến con số này trong lòng Lâm Tiêu vẫn giật mình. Ta mới luyện thành điện quan phi thể. Vô luận là độ thuần thuộc hay kỹ xảo phát lực còn chưa đạt tới mức tận cùng. Chỉ như thế cũng đã so sánh được với võ giả hóa phạm cảnh sơ kỳ đại thành. Nếu chờ đẳng cấp của ta đề thăng thêm một ít. Hoặc tu luyện tới thức thứ hai. Chẳng phải là có thể so sánh với võ giả hóa phạm trung kỳ. Có công pháp này, sát suất sinh tồn trong giả ngoại của ta ít nhất gia tăng lên gấp đôi. Nhưng tuy điện quan phi thể mạnh mẽ. Chủ yếu chỉ dùng trong chạy trốn di chuyển Không giúp ích chiến đấu bao nhiêu Còn nửa tháng thời gian là tới ngày thi đấu Mà những người tham gia đều là đệ tử đứng đầu các thế lực Ta cũng không thể phớt lờ Mặc dù tràn ngập tin tưởng đối với thực lực của chính mình Nhưng lâm tiêu cũng không tự đại Thời gian kế tiếp hắn lại lâm vào trong khổ luyện thời gian trôi qua ngày thi đấu đệ tử thiên tài trong thành đã đến gần bên trong một khu núi rừng nằm tận sâu trong liên vân sơn mạc tiểu tử ngoan ngoãn đem đồ vật trên người ngươi đều giao ra đây có lẽ chúng ta có thể cho ngươi được toàn thây ba đại hán dáng người khôi ngô cầm vũ khí trong tay vây quanh một thiếu niên túm túo trên mặt lộ ra dáng tươi cười dữ tợn Muốn đồ vật trên người của ta, hỏi qua cây đao trong tay ta trước đã. Thiếu niên vung chiến đao, diễn cảm lạnh lùng. Ha ha ha ha! Nghe được lời nói của thiếu niên. Ba gã đại hán nhất thời không nhịn được cười ha hả Tự hồ nghe được chuyện gì đó vô cùng buồn cười. Tiểu tử chỉ bộ dáng này của ngươi cũng giả vờ theo cách nói chuyện của cao thủ. Ngươi có biết chúng ta là ai sao? Chúng ta chính là sử gia tam huynh đệ Ba gã đại hán càng rỡ cười lớn trong mắt lộ hung quang. Thiếu niên nhướng mày Sử gia tam huynh đệ Chính là đội ngũ ba người không chuyện ác nào không làm Chuyên đặc biệt cướp bóp võ giả Bị treo thưởng năm vạn lượng Sử gia tam huynh đệ đều là chân võ giả tam chuyển Trong đó lão nhị sử kiên cùng lão tam sử định thực lực tam chuyển trung kỳ, Mà lão đại sử cường là tam chuyển lậu kỳ. Trong khu vực này tiếng tâm thối nát. Không biết đã cướp bóp chém giết bao nhiêu người. Tiểu tử đã biết còn không lấy đồ vật đưa ra bằng không băm ngươi cho yêu thú. Đại hán đầu lĩnh lớn tiếng quát. Hai gã đại hán còn lại đều đến gần đã bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Tu luyện buồn kẹt vừa lúc thêm chút niềm vui. thiếu niên ngẫm đầu thắp than một tiếng. trong ánh mắt chợt tuôn ra một đoàn tinh mang sắc bén. một cổ khí thế đáng sợ phúc chất phóng lên cao. bàn bạc mạnh mẽ. sao có thể. Cổ khí thế đáng sợ làm ba huynh đệ sử gia sắc mặt đều biến đổi trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ dày đặc. Rõ ràng chính là võ giả tam chuyển sơ kỳ, như thế nào khí thế trên người đáng sợ như vậy. Thần sắc sử cường dao động, chập giữ tận quát lên. giết hắn. Dứt lời, ba huynh đệ đồng thời ra tay hình khí đáng sợ thổi quét, vắng thẳng tới chỗ thiếu niên thương chiến đao trong tay thiếu niên phúc chút bay ra khỏi vỏ một đao tà tà bổ ra trong núi sâu đao mang chói mắt dễ dàng đánh tan công kích của ba huynh đệ sử gia thoải mái lướt qua thân thể bọn hắn không có khả năng ba huynh đệ sử gia hoảng sợ trường lớn đôi mắt bị một đao chém thành hai khúc máu tươi vẩy ra lập tức chết ngay tại chỗ núi hoang nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh kiếm được năm vạn lượng cắt đầu ba người bỏ vào trong bao vây diễn cảm thiếu niên lãnh đạm nhìn về hướng tân vệ thành đã sắp tới ngày thi đấu là thời điểm nên trở về Lần này trong trận thi đấu Ma Đao Bạch môn này nhất định phải lấy được vị trí thứ nhất cho Nguyên Vũ Thánh Điệu. Thiếu niên dần dần đi khuất vào trong núi rừng. Ở một nơi khác trong Liên Vân Sơn Mạc. Ha ha, ha ha ha, ta đập, ta đập, ta đập, đập, đập. Một hắc y thiếu niên cầm tề mi côn cười lớn tề mi côn huy động điên cuồng đánh tới trước. Ở trước mặt hắn. Một đầu thiết giáp ngưu lớn như ngọn núi nhỏ đang bị nện không ngừng gầm lên giận dữ, hai mắt đỏ bừng. Thiết giáp ngưu là tam tinh yêu thú, lực phòng ngự vô cùng kinh người, lực lớn vô cùng, ở cùng cấp vô cùng đáng sợ. Nhưng ở trước mặt Hắc Y thiếu niên, thiết giáp ngưu hoàn toàn bất lực, chẳng những bị hắn nện đến choáng váng. Mà còn không ngừng tru lên. Hóng. Phẫn nộ gầm lên một tiếng. Thiết giáp ngưu tự hồ đã biết mình không phải là đối thủ. Rốt cục không còn kiên trì. Quay đầu muốn chạy khỏi nơi này. Còn muốn chạy. Trong mắt hát y thiếu niên lộ ra lệ mang tay phải nháy mắt bành trướng thân hình tản ra cổ chân khí kinh người. Chết đi cho ta đột nhiên vang lên một tiếng rống to như tiếng sấm sét nổ tung. Hắc y thiếu niên nhảy vọt lên cao, tề mi côn trong tay toàn lực đánh tới. Nháy mắt nện lên đầu thiết giáp ngư vô cùng cứng rắn. Đầu của thiết giáp ngư bị một côn của thiếu niên nện vỡ, Lân giáp phá nát, máu tươi phun ra tung táo. Oanh Long thân thể cao lớn của yêu thú ngã quỷ dãy du hai cái sau đó bất động hoàn toàn mất đi khí tức sắc mặt hát y thiếu niên không chút thay đổi cắt lấy cặp sừng của thiết giáp ngưu trong miệng thất than đã sắp tới ngày thi đấu ta cũng đã ở giả ngoại suốt ba tháng rồi cần phải trở về lần này vị trí thứ nhất phải là ngủ luôn tôn dương tuấn này mới được Đang các đại sảnh luyện võ Ba đệ tử tam chuyển trung kỳ vây quanh Ô hạo điên cuồng tiến công Đủ loại quan mang không ngừng nhấp nháy trong đại sảnh Hình khí mãnh liệt hóa thành từng luồng gió xoáy Làm không ít đệ tử vây quanh đều vội vàng Lui về phía sau Không dám đến gần Lui Ô hạo đột nhiên hét lớn một tiếng Trường kiếm huyện hóa vô số kiếm hoa. Kiếm hoa tràn ra xoay tròn. Nhìn qua như thông thả nhưng trong nháy mắt đã đi vào trong hình khí nguyên lực của ba người kia. Tiếng gầm rú vang lên. Ba gã đệ tử bị lực trùng kích đánh bật lui ra sau. Sắc mặt đỏ hồng. Khóng môi tràn ra máu tươi. Ô hạo sư huynh quả nhiên lợi hại. Lại có thể thoải mái đánh bại ba đệ tử cùng cấp Thiên hoa kiếm pháp vừa rồi xuất thần nhập hóa quả thật khó lòng phòng bị Lần này vị trí thứ nhất trong cuộc thi đấu Ngoài trừ ô hạo sư huynh của đen các chúng ta không còn ai Bên ngoài luyện võ sảnh truyền vào thanh âm nghị luận của các đệ tử đen các Còn có vài quản sự đen các cũng hỗn trong đám người khẽ gật đầu Ô hạo quả nhiên là không tầm thường, thiên phú kinh người, không hổ là đệ nhất nhân trẻ tuổi trong đang các chúng ta. Nghe nói trước đó không lâu các chủ đã gọi ô hạo tới tự mình truyền thụ một môn tuyệt học không biết là gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 32 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 231 Ngày So Đấu Cuộc thi đấu lần này xem ra đang các chúng ta sẽ lấy được vị trí thứ nhất thật sự là chờ mong a Bên trong một mảnh loạn thạch hoang tàn nằm tại khe núi ngoài cửa thành Bắc Tân Vệ Thành. Nghe nói mảnh loạn thạch này là do một vị tuyệt thế cường giả võ Linh Đế Quốc hơn 2.000 năm trước đánh một chưởng ngăn cản thú triều vào ngày hội diệt nên mới hình thành. Hiện giờ, đứng ở nơi này nhìn lại còn có thể chứng kiến dấu vết của ngọn núi bị đánh vỡ năm xưa. Trải qua hơn 2.000 năm đăng đẳng, đại đa số loạn thạch đã trở nên vô cùng bóng loáng. Nhưng hiện giờ trên loạn thạch lưu lại thật nhiều vết đau dữ tận đáng sợ. Dày đặc vô cùng. Đưa mắt nhìn lại cảm giác rận tóc gáy. Lâm tiêu khoanh chân ngồi bên trong mảnh loạn thạch, nhắm mắt, chiến đao đặt trên chân, đã lâm vào cảnh dưới phong ngã. Trong cơ thể hắn từng lùn nguyên lực hùng hậu chảy xuôi. Cổ nguyên lực vận chuyển theo chu thiên. Mỗi chu thiên lại gia tăng thêm một ít lực lượng. Càng ngày càng cường tráng. Càng ngày càng thêm hùng hậu. Một cổ đao thế kinh người mơ hồ tán phát càng ngày càng cường đại, ngày càng cô động, vô cùng đáng sợ, khi cổ đao thế tràn lên tới cực điểm, đôi mắt lâm tiêu đột nhiên mở ra, một cổ đao thế ngưng tụ tới tận cùng ầm ầm bộc phát, chiến đao đột nhiên chém tới, một cổ đao mang đáng sợ hung hăng chém thẳng vào bên trong mảnh loạn thạch ngay sau đó, oanh long long, Tiếng gầm rú thật lớn vang vọng. Cả mảnh loạn thạch nổ vang. Toàn bộ loạn thạch bị đao mang bao phủ ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô số đá vụn vẫy ra bốn phía. Bụi mù tràn ngập đầy trời. Cảnh tượng làm người sợ hãi cùng khủng bố. Lâm tiêu đứng dậy, mặc cho nham thạch vỡ tung dưới chân mình, thần sắc bất động. Thức thứ năm trong phá sơn đao rốt cục luyện thành. Bốn phía trở nên yên tĩnh, trong mắt hắn rốt cục hiện lên chút dao động, thu đao vào vỏ xoay người bước đi. Đi vào cửa thành bắc lâm tiêu lập tức đi tới vỏ điện. Ba ngày sau là ngày so đấu. Ta đã báo danh ngươi cùng cung duộc Đệ tử hạt tâm có thể không cần tham gia vòng tuyển chọn thứ nhất. Năm nay ngươi chỉ mới 15 tuổi. Cuộc so đấu lần này ta cũng không có nhiều yêu cầu. Chỉ hy vọng ngươi thể nghiệm một chút cảm giác trận so đấu lần này. Nhưng ngươi cũng không thể phớt lờ. Đợi ba năm sau ta hy vọng ngươi có thể đại biểu võ điện đạt được vị trí thứ nhất. Ta tin tưởng ngươi có thực lực này. Trữ vĩ thần nhìn lâm tiêu dặn dò. Đương nhiên, nếu lần này ngươi có thể tiến vào trước 20 thì không thể tốt hơn. Lấy thực lực nhị chuyển hậu kỳ muốn đi vào trước 20 mặc dù có khó khăn, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào. Trữ vĩ thần nói xong nở nụ cười, cũng không phải hắn xem thường lâm tiêu. Mà là cuộc thi đấu 3 năm một lần chính là sự giao tranh của các đệ tử thiên tài các thế lực lớn. Mỗi khi tới ngày này các cao thủ uồn uồn xuất hiện. Là vì muốn tranh đoạt năm vị trí đầu tiên. Căn cứ theo quy định. năm đệ tử đầu tiên có thể đại biểu Tân Vệ Thành tham gia cuộc so đấu tại Hiên Dật Quận Thành. Đến lúc đó chẳng những là đệ tử thiên tài của Tân Vệ Thành. Mà ở năm vệ thành còn lại cùng thiếu niên thiên tài trong hiên Dật quận thành đều tham gia. Đây là một vinh dự lớn lao. Cũng là một lần thể nghiệm cực kỳ khó được. Trong lòng mỗi võ giả thiếu niên đều có một giấc mộng. Chính là trở thành nhân vật chói mắt nhất. Mà trận thi đấu này có thể giúp họ có cơ hội như thế. Bất luận xuất thân. Địa vị. Chỉ bằng bổn sự, bại cường địch, chỉ vì trở thành người đỉnh phong nhất, dưới hoàn cảnh như thế. Dù Lâm Tiêu là thiên tài, nhưng so sánh với những người có nhiều kinh nghiệm lớn tuổi hơn đương nhiên là không thể ôm kỳ vọng quá lớn. Nhớ năm đó đại ca của Lâm Tiêu là Lâm Hiên, 18 tuổi thăng cấp tam chuyển lấy được vị trí thứ nhất trong so đấu tại tân vệ thành. đại biểu thành trì đến hiên giật quận thành tham dự trận thi đấu. vừa nghĩ tới trận thi đấu năm đó. trong lòng trữ vĩ thần chợt đau xót. không nhịn được thở dài thành tiếng. đồng thời ánh mắt nhìn lâm tiêu vô cùng phức tạp. nếu như năm đó lâm hiên, trữ vĩ thần lắc đầu ánh mắt phức tạp bởi vì tu luyện liễm khí quyết. khí tức trên người lâm tiêu chỉ là nhị chuyển hậu kỳ. hơn nữa còn có tinh thần lực che giấu. cho dù là hóa phàm cảnh trung kỳ như trữ vĩ thần cũng không thể nhìn thấu được cấp bậc hiện tại của lâm tiêu. lâm tiêu mắc mấy môi muốn đem thực lực thực sự của mình nói ra, nhưng lời đến bên miệng hắn chợt nuốt trở về. Hiện giờ nói gì cũng chỉ là lời nói suông, đợi lên đài thi đấu hãy cho trữ tổng quản vui mừng đi. Đi ra võ điện, Lâm Tiêu quay về nhà tiếp tục tu luyện. Ba ngày sau, Trong đình viện, Nguyên lực Lâm Tiêu co rụt lại, Rốt cục biến thành nhũ bạc. Mỗi tia nguyên lực đều ngưng thật vô cùng. Liên tục tuần hoàng, Vĩnh viễn không ngớt, Ngày mai chính là ngày thi đấu, ngưng nguyên công của ta đã đạt tới tầm thứ bảy đại thành. Lâm Tiêu đứng lên ánh mắt thật kiên định bình tĩnh. Hiện tại đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày mai bắt đầu tham dự thi đấu. Đương, đương, đương. Rạng sáng hôm sau, trong phủ thành chủ trung tâm tân vệ thành truyền ra thanh âm tiếng chuông ngân nga xa xưa mà lâu dài. Tiếng chuông vang lên. Cả tân vệ thành phản phất như đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức. Vô số dân chúng đi ra cửa. Chạy nhanh về trung tâm thành trì. Mỗi lần phủ thành chủ gõ chuông lớn. Đó là lúc trong tân vệ thành phát sinh chuyện lớn. Dưới tình huống bình thường chỉ có thú triều công thành. Nhưng lần này mọi người đều biết nguyên nhân gõ chuông. Chính là trận thi đấu thiên tài đệ tử ba năm một lần được bắt đầu Nhị ca, hôm nay huynh phải cố gắng lên tranh thủ lấy được vị trí trước mười trở về Lâm Nhu Quơ nắm tay, vẻ mặt kích động nói Nhu nhi, nữ hài tự biết cái gì thứ tự chẳng hạn đều là hư Trong lòng nhị ca của con tự nhiên nắm chắc Cha mẹ lâm tiêu cười thành tiếng Trận thi đấu đệ tử thiên tài chính là đại sự lớn trong tân vệ thành Thậm chí còn náo động cùng long trọng hơn cả thánh nguyên lễ hàng năm Lâm vệ quốc cùng Trần Phượng Lan sẽ đến quan sát Tiêu nhi Trong lúc thi đấu cố gắng hết sức là được Nếu biết rõ không địch lại cũng đừng đánh bường An toàn mới là trọng yếu nhất Làm cha mẹ tuy muốn con mình có được vị trí tốt, nhưng so ra mà nói vẫn hy vọng con mình được an toàn. Cha, mẹ, mọi người yên tâm đi, con biết. Trong lòng Lâm Tiêu cảm thấy ấm áp, nói. Cả nhà đi ra cửa, dọc theo đám người chậm rãi đi tới quảng trường trước Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ nằm ở vị trí Trung ương Thành Trì. Phía trước phủ là một quảng trường diện tích thật mở mang, được gọi là quảng trường võ đạo. Mỗi ba năm một lần trận thi đấu đệ tử thiên tài sẽ được cử hành ở đây, do thành chủ tự mình chủ trì. Hoa hoa, vừa đi tới quảng trường, liền chứng kiến đầu người chuyển động, phi thường náo nhiệt. Thật nhiều võ giả cùng dân chúng đem cả quảng trường vây kín như nêm cối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 33 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 232 triệu đủ nghi ngờ 1. Giữa quảng trường được dựng lên 10 lôi đài cao 3 thước Rộng trăm thước Mà khắp bốn phía lôi đài là những dãy ghế khách quý. Ngoài ra là ghế dành cho người thường. Càng về sau được dựng càng cao hơn. Bố cục giống như sân bóng đá kiếp trước. Đủ cam đoan mọi người đều có thể chứng kiến cuộc tỉ thí trên các lôi đài. Là gia quyến của đệ tử võ điện. Gia đình lâm tiêu đương nhiên có chỗ nghỉ ngơi đặc biệt. Vị trí rất tốt sau khi an và cha mẹ ngồi xong, lâm tiêu một mình đi tới khu vực dành cho võ điện. lâm tiêu. lâm tiêu vừa đi vào, phí thần trữ, lưu phong, vương vũ cùng lữ tuyết hương phấn xông tới. lâm tiêu, ngươi nhìn thấy không thật nhiều võ giả, lần này cố gắng lên tranh thủ tiến vào trước hai mươi. phí thần trữ nắm tay hương phấn nói. đương nhiên, Mục tiêu của ta là trước tiên tiến vào tiểu tổ rồi nói sau Quy tắc của trận thi đấu là phân 10 tiểu tổ Mỗi tiểu tổ có 20 người Tranh đoạt hai vị trí đầu tiên Tiến vào trước 20 Nói cách khác Tiểu tổ tổng cộng có 200 người Nhưng võ giả tham dự báo danh không chỉ con số này Như vậy muốn lựa chọn ra 200 người Đây là tụi cơ rút thăm so đấu Một trận định thắng bại Người thắng tiến vào Thất bại sẽ bị loại bỏ Có người ngẫu nhiên rút thăm tiến thẳng vào bên trong Cũng có người bị rút thăm phải đấu 2 trận hoặc là 3 trận Hết thảy đều xem vận khí Đương nhiên lâm tiêu không cần tham gia đấu vòng loại bên ngoài. trong mười thế lực lớn cân vệ thành, mỗi thế lực đều có hai danh ngạch không cần tham gia vòng loại, đều trực tiếp phân đến trong mười tiểu tổ. trên thực tế tuyển thủ hạt tâm chưa chắc có thực lực mạnh nhất, mà trong vòng loại cũng sẽ có cao thủ xuất hiện. Chỗ tốt của đệ tử hạt tâm chính là không cần lo lắng bị đào thải ngay lúc ban đầu. Vậy ngươi cần phải cố lên. Lâm tiêu cười nói. Lấy thực lực của ngươi cẩn thận một chút muốn tiến vào tiểu tổ sẽ không vấn đề gì. Yên tâm đi, vận khí của ta luôn tốt lắm. Phí thần trữ cười ha ha nói. Một bên. Lưu phong im lặng mỉm cười. Mà trong lòng Vương Vũ cùng Lữ Tuyết có chút không yên. Tuy hai người đều là đệ tử thiên tài của Võ Điện, nhưng cũng không nắm chắc. Mục tiêu của họ chỉ là muốn tham dự vào trận đấu này mà thôi. Hoa trong phòng phát ra tiếng nổ vang kịch liệt. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, liền chứng kiến một đoàn người khí thế phi phàm từ trong phủ thành chủ đi ra trong những người này chói mắt nhất là mười người đi trước khí thế phi phàm biến thành tiêu điểm trên quảng trường nhìn xem đó là mười thế lực lớn của tân vệ thành đầu lĩnh chính là thành chủ trang dịch cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ là đệ nhất cao thủ tân vệ thành đi sau hắn chính là các chủ kê thế của đang các cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ luyện dược sư tam phẩm đỉnh phong còn có ngô bình tổng quản của nguyên vũ thánh điệu võ điện trữ vĩ thần tổng quản nam tử trung niên tóc bạc là thiết triết tổng quản của thiên trì cung trong đám người truyền ra thanh âm tiếng nghị luận đầy kích động đây đều là đại nhân vật chân chính trong tân vệ thành Đối với dân chúng bình thường mà nói ngày thường thật khó thể nhìn thấy Trong ánh mắt nhiệt tình của mọi người Mười cường giả của mười thế lực đỉnh cao theo sự dẫn dắt của thành chủ trang dịch đi tới dãy ghế khách quý trước đài Lúc này một lão giả sau lưng trang dịch phi thân đi ra Thân hình lướt qua trên hư không đi lên lôi đài giữa quảng trường Ánh mắt lướt qua toàn trường Trong quảng trường nhất thời trở nên yên tĩnh. Người này chính là tổng bình ủi trong trận thi đấu lần này trưởng lão danh dự của võ giả liên minh. Lão giả nhìn quanh bốn phía cao giọng quát. Chư vị, hôm nay là trận thi đấu đệ tử thiên tài ba năm một lần của Tân Vệ Thành, hoan nghênh các vị tới tham gia. Trận thi đấu lần này cũng như dĩ vãng chia thành mười tiểu tổ tiến hành thi đấu. Mỗi tổ hai mươi người. Lấy ra hai tuyển thủ. Trận đấu áp dụng phương thức rút thăm. Phân ra thắng bại. Thắng một trận tính hai điểm. Thu trận không điểm. Mỗi tiểu tổ sẽ có hai danh ngạc. Cuối cùng còn lại hai mươi người tiến vào chung kết. Trong 20 người sẽ tiếp tục phân ra trước 10 cùng trước 5 Thậm chí là thứ nhất Do hôm nay võ giả tham dự thi đấu rất nhiều Trước khi liệt vào tiểu tổ sẽ tiến hành đấu vòng loại Một ván định thắng bại Sau khi đạt tới 200 người sẽ tiến hành phân chia tiểu tổ Trước khi bắt đầu đấu loại Chúng tôi xin mời hai mươi đệ tử hạt tâm phủ thành chủ. Đan cát, Võ Điện, Nguyên Vũ Thánh Điệp, Thiên Trì Cung, Cửu Long Bảo, Tuyệt Diệt Cốt, Hỏa Vân Tông, Thiên ương Tông cùng ngủ lung tông lên lôi đài. Thanh âm lão giả vang vọng khắp cả quảng trường. Trong quảng trường chật xôn xao. Vô số dân chúng điên cuồng hô to, ánh mắt nhìn chằm chằm lên đài cao. Nhóm người lâm tiêu đã sớm có chuẩn bị đều tự đi ra, tiến tới bên cạnh lão giả. Nhìn xem, đó là đang các ô hạo, là đệ nhất thiên tài tân vệ thành. Hừ, ô hạo làm sao là đệ nhất thiên tài, võ điện cung dục sư huynh mới là đệ nhất cao thủ. Ha ha, nói đùa gì vậy? Nguyên Vũ Thánh Địa Bạch Môn Sư Huynh Đao Pháp Vô Địch lần này nhất định là thứ nhất Trong đám đông Các đệ tử đến từ các thế lực sắc mặt kiếp động Đắc ý giới thiệu với người bên cạnh Không ngừng phát ra tiếng nghị luận 20 người đứng lại bên cạnh lão giả Một cổ khí thế kinh người bột phát Thần Thái Phi Dương một loại khí thế ngạo nghễ tràn ra làm lòng người tán thán, là nhị ca cha mẹ mau nhìn xem. trên khán đài, lâm nhu siết chặt nắm tay kích động nhìn lâm tiêu đứng trên đài cao, mà lâm vệ quốc cùng trần phượng lan đều mỉm cười. trong lòng tràn ngập vui mừng, chẳng những là họ Đám người bên dưới cũng kích động tiếng bàn tán xôn xao không ngừng vang lên. Nói vậy mọi người đều hết sức tò mò với hai mươi đệ tử ở đây ta sẽ đơn giản giới thiệu một chút. Lão giả mỉm cười bắt đầu giới thiệu. Vị này đến từ phủ thành chủ tên Kỷ Hồng. Người đầu tiên mặc hắt vào. Cầm một trường thương. Ánh mắt lãnh liệt. Ở bên mày trái có một vết sạo Nhìn xuống đám người khẽ gật đầu không nói lời nào Kỷ Hồng Kỷ Hồng Trong đám người nhất thời truyền ra tiếng hoan hô kiếp động Kỷ Hồng là cao thủ trẻ tuổi đứng đầu trong phủ thành chủ Danh khí thật lớn Chẳng qua hàng năm liệt lãm trong quân đội nên ít người biết Nhưng nhìn khí thế trên người hắn đã biết là một cường giả chân chính. Trường thương đen nhánh. Sát khí lẫm nhiên. Vị này đến từ phủ thành chủ phòng vũ. Đệ tử thứ hai là một thanh niên anh tuấn mặc áo trắng. Nghe giới thiệu mình nhìn xuống đài miệng cười gật đầu. Có vẻ thật nhiệt tình. Phòng vũ. Mọi người lại nhiệt tình đáp lại. So sánh với Kỷ Hồng Phòng vũ luôn ở lại trong phủ thành chủ Ngẫu nhiên còn lộ diện trong thành Tự nhiên có nhiều người quen thuộc Vị này đến từ Đan Cát Lão giả còn chưa nói xong Bên dưới đã truyền ra tiếng hoang hô ầm ẩy Đinh tai nhức óc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 34 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz, chương 233 triệu đủ nghi ngờ. 2. Ô hạo, ô hạo, đệ nhất thiên tài, luyện dược đại sư, mọi người vô cùng kích động tiếng hoan hô thật lớn cả quảng trường như chấn động lên. Xem ra lần này đang các ô hạo được ủng hộ thật cao a. Thành chủ trang diệt mỉm cười nói. Trang thành chủ nói không sai. Ô hạo điếp xác là thiên tài. Chân võ giả tam chuyển 19 tuổi. Tuy kinh người nhưng cũng không đến nổi làm người chấn động. Mấu chốt là thiên phú luyện dược kinh người vô cùng. Mới 20 đã là nhị phẩm luyện dược sư. Thật sự là nhân tài xuất sắc mấy chục năm qua của Tân Vệ Thành chúng ta à? Phải đó! Ta nhớ được lần trước đang cắt giành được thứ nhất thôi. Kê các chủ! Lần này đang cắt lại muốn đạt được lần nữa sao? Mọi người nhìn kê thế, nghị luận sôi nổi, bộ dáng như vui vẻ hòa thuận. Trang thành chủ cùng các vị tổng quản thật khách khí kê thế lắc đầu mỉm cười nói, ô hảo có tài đức gì đạt được chư vị khen ngợi như thế, những lời đồn kia đều vô căn cứ, chân chính thứ nhất phải tỉ thí mới biết được. trên lôi đài, vẻ mặt ô hảo tươi cười, chắp tay chào mọi người bên dưới, vầm trán đầy vẻ ngạo nghễ cùng đắc ý, biểu tình vô cùng cao ngạo, Giống như mình đã chiến thắng vị trí đầu tiên. Vị đệ tử kế tiếp cũng đến từ đan các ngê thanh. Ngê thanh, ngê thanh. Mỗi khi giới thiệu một đệ tử đều truyền ra tiếng hoang hô. Căn cứ theo thanh âm lớn nhỏ là biết trên lệch giữa các đệ tử. Tuy đều làm tranh đoạt vị trí phía trước. Nhưng trong việc nổi tiếng trên lệch thật lớn. Rất nhanh. Lão giả giới thiệu đến võ điện. Vị này là võ điện cung dục. Cung dục. Cố lên. Thanh danh cung dục trong tân vệ thành thật lớn. 20 tuổi là Tam Chuyển Sơ Kiều. Một thanh trường kiếm quét ngang liên vân thập tam đạo. Quê danh hiển hát. Kế tiếp vị đệ tử này cũng đến từ võ điện Lâm Tiêu. Lão giả chỉ vào Lâm Tiêu nhưng khác với tiếng hoan hô trước đó trong quảng trường lại hoàn toàn yên tĩnh. dân chúng yên tĩnh không phải vì hắn không nổi tiếng, ngược lại thanh danh của hắn còn nổi tiếng hơn cả những đệ tử khác. đệ tử đánh chết giáo quan. ước hẹn đối chiến với ô hạo. một mình xâm nhập trú địa huyết ma mã tặc đoàn. đồ diệt toàn bộ mã tặc. Mỗi một sự kiện đều đủ náo động tân vệ thành Làm cho thanh danh lâm tiêu truyền vào mỗi ngõ ngách. Mọi người đều biết rõ như lòng bàn tay Chính bởi vì như thế ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy thật khó thể tin Vì sao lâm tiêu trở thành đệ tử chủng tử của võ điện Lâm tiêu làm sao trở thành đệ tử hạt tâm của võ điện Phải đó ta nghe nói năm nay hắn chỉ mới 15 tuổi đi. Gia nhập võ điện mới một năm thời gian thế nhưng trở thành đệ tử hạt tâm võ điện. Nói đùa gì vậy? Nói tới thiên phú. Lâm tiêu đích xét vô cùng kinh người. Năm đó còn là đệ tử đánh chết trợ lý giáo quan lưu liệu. Không lâu trước nghe nói đồ diệt cả huyết ma mã tạc đoàn luận thực lực dù sao cũng không thể trở thành đệ tử hạt tâm a. những đệ tử hạt tâm khác đều mười chín hai mươi. nếu không cũng là võ giả tam chuyển, dù không phải cũng là cao thủ lâu đời. nhưng mà lâm tiêu, đủ loại nghị luận không ngừng vang lên trên quảng trường tràn ngập tiếng xôn xao đều nghi hoặc khó hiểu. thật sự do tuổi tác lâm tiêu còn quá trẻ, Võ giả 15 tuổi Trở thành chân võ giả gia nhập võ điện chỉ một năm Tuy rằng thanh danh thật lớn nhưng vẫn không ngăn cản được lòng ngờ vực của mọi người Ha ha, đây là lâm tiêu đang chuẩn bị quyết đấu cùng ô hạo sư huynh trong trận so đấu sao Tiểu oa nhi chưa dứt sữa cũng dám nói mạnh miệng Thật sự là cười chết người, ha ha Lúc này trong đám đệ tử đang cắt có một thanh âm thô lỗ vang lên khiến không ít người ầm ầm cười to. Không ít đệ tử vỏ điện sắc mặt âm trầm. hiển nhiên cũng cảm thấy bất mãn. Không ít đệ tử từng ảo tưởng qua mình có cơ hội trở thành đệ tử hạt tâm. Không ít người vô cùng khát khao. Đều cho rằng trở thành đệ tử hạt tâm là một vinh dự cao thượng. Nhưng chờ tới khi danh sách đệ tử hạt tâm được đưa ra, Bọn họ vô cùng thất vọng. Đối với việc cung dục được lựa chọn họ cũng không nói gì. Nhưng đối với lâm tiêu, Trong lòng bọn họ cực kỳ khó chịu. Chẳng qua bởi vì quyền quyết định nằm trong tay tổng quản. Hơn nữa đều là đệ tử võ điện cho nên họ mới đè nén xuống. Nhưng hôm nay nhìn thấy tiếng nghị luận đầy mất mặt kia làm họ cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cũng cảm thấy oán trách lâm tiêu. Trên đài cao, diễn cảm lâm tiêu lãnh đạm căn bản không bị thanh âm dưới đài làm ảnh hưởng mảy may. Hắn không cần người khác khẳng định trong lòng tự mình hiểu rõ. Cách đó không xa ô hạo nghiền ngẫm nhìn hắn khó môi lộ nụ cười kinh miệt trong mắt toát ra vẻ kinh thường. Mà hơn 10 đệ tử còn lại đều dùng ánh mắt thương hại nhìn lâm tiêu cảm giác hắn không phải là đối thủ của bọn họ. Trên dãy ghế khách quý ngô bình cười lạnh trào phốn nói. Trữ vĩ thần võ điện các ngươi từ khi nào thiếu người tới như vậy. Chỉ một thiếu niên 15 tuổi mới đạt chân võ giải chưa đầy một năm đã trở thành đệ tử chủng tử. Nếu khuyết thiếu đệ tử thì ngươi cứ nói. Nguyên vũ thánh điện không ít. Tùy tiện cho ngươi mượn vài người cũng không vấn đề gì. Miễn cho ngươi làm mất mặt tới như vậy. hừ Trữ vĩ thần liếc nhìn ngô bình cười lạnh nói. Không dám làm phiền ngô bình tổng quản. Đệ tử thiên tài của Nguyên Vũ Thánh Địa đúng là nhiều. Nhưng cả đám đều là thủy hóa. Ta nhớ được cách đây không lâu các ngươi có một đệ tử tên Đồ Dương bởi vì cướp đoạt nhiệm vụ. Là bị lâm tiêu đánh cho nửa chết nửa sống khiêng về đi. Nga, phải rồi, nghe nói bây giờ hắn còn chưa lành lại. Xem ra trình độ trị liệu của Nguyên Vũ Thánh Địa các ngươi không ra gì đi. Nếu cần thì cứ việc lên tiếng Võ Điện có thể cung cấp huấn luyện cho luyện dược sư của các ngươi Miễn bị tình trạng đệ tử bị thương lại trị không hết Ngươi Ngô Bình siết chặt hai tay Tay ghế bị hắn nháy mắt siết dập nát Tổng quản của những thế lực khác nhìn thấy một màn này đều không lên tiếng Nguyên Vũ Thánh Địa cùng Võ Điện Lạc tự đối đầu song phương thường xuyên tranh đấu họ cũng không cần xen lẫn vào trang dịch nhìn trữ vĩ thần cười nói trữ vĩ thần đó là lâm tiêu của võ điện đệ đệ của lâm hiên năm đó phải trữ vĩ thần gật gật đầu từ xưa anh hùng suốt thiếu niên lâm tiêu đồ diệt huyết ma mã tặc đoàn hoàn hành nhiều năm Là phúc của tân vệ thành chúng ta Trang dịch mỉm cười nhìn lâm tiêu nói Nhìn khí tức của hắn hẳn ở nhị chuyển hậu kỳ đi Còn tuổi nhỏ đã có thành tựu như vậy Không kém đại ca hắn bao nhiêu Thực lực nhị chuyển hậu kỳ tuy không quá mạnh Nhưng chưa chắc không thể tiến vào trước mười Ta thật xem trọng hắn Nói tới đây trang dịch nhìn qua kê thế, cười nói. Đúng rồi ta nghe nói Lâm Tiêu có một trận ước chiến với ô hạo của các ngươi ta cảm thấy thật chờ mong, ha ha. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 35 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 234 Mục tiêu đệ nhất nghe được lời nói của trang dịch thành chủ ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng lâm tiêu trên đài cao. ha ha, chỉ là chuyện ngoạn náo giữa các đệ tử mà thôi, đừng xem là thật sự. kê thế cười lắc đầu ánh mắt nhìn chằm chằm lâm tiêu trong lòng thoáng nghi hoặc. lâm tiêu này thật kỳ quái vì cái gì khí tức trên người của hắn lại cho ta cảm giác mơ hồ không chừng. Giống như là nhị chuyển hậu kỳ nhưng lại không chỉ là vậy Nhìn hồi lâu kê thế lắc lắc đầu Có lẽ do công pháp mà hắn tu luyện đi Nhị ca cố lên, nhị ca cố lên Trong tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người Trên kháng đài võ điện đột nhiên truyền ra một thanh âm ủng hộ thanh thuế Thanh âm không lớn Nhưng lại vang vọng rõ rệt trên quảng trường Mọi người ngẫm đầu nhìn lại Chỉ thấy Lâm Nhu siết chặt hai tay vẻ mặt kiếp động lớn tiếng hét to Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực khiến người thương tiếc Lâm Tiêu cố lên Lâm Tiêu, Lâm Tiêu Nghe được thanh âm của Lâm Nhu Nhóm người phí thần trữ cũng lớn tiếng hô to không ít dân chúng bị lôi cuốn cũng lớn tiếng hoan hô. Tam muội. Chứng kiến bộ dáng khả á của lâm nhu, lâm tiêu khẽ mỉm cười. Tam muội trận thi đấu hôm nay muội cứ xem biểu diễn của nhị ca đi. Trong lòng lâm tiêu nhủ thầm, hắn cũng không nói cho ai biết mục tiêu trận thi đấu lần này của hắn chính là đệ nhất. Trong tiếng hoan hô, Lão giả đã giới thiệu vị đệ tử kế tiếp. Sau một lát, đã giới thiệu xong hai mươi vị đệ tử, sau đó đoàn người đi xuống đài cao. Được rồi, đã giới thiệu xong ta nghĩ mọi người đang vô cùng chờ mong trận đấu sắp tới đi. Hiện tại, bắt đầu đấu lại, mời toàn bộ đệ tử rút thăm lên tiến hành tỉ thí. Lão giả dứt lời, thân hình nhảy lên quay về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc đó trên 10 lôi đài bắt đầu tỉ thí. Lôi đài số 1 Thiên Ương Tông Diệp Thanh đối chiến tuyệt diệt Cốt La Dũng. Lôi đài số 2 Cửu Long Bảo Thi Phi đối chiến Hỏa Vân Tôn Trần Lõa. Lôi đài số 3 Theo tiếng hô của các trọng tài từng tên đệ tử được gọi tên phi thân đi lên lôi đài, bắt đầu đối chiến. Dưới lôi đài nhóm đệ tử hạt tâm quay về chỗ ngồi của mình. một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt lâm tiêu. chính là ô hạo. lâm tiêu nghe nói gần đây thanh danh của ngươi rất cao. đáng tiếc chỉ là giẫm trúng vận khí phân chó mà thôi. ô hạo nhìn chằm chằm lâm tiêu cười lạnh nói. ta hy vọng có thể gặp ngươi trên lôi đài nhưng ta sợ không có cơ hội này bởi vì ngươi sẽ không đợi được tới lúc gặp ta khó môi ô hạo mỉm cười trong giọng nói tràn đầy vẻ cao ngạo khinh miệt lâm tiêu bình thản cười những lời này hẳn do ta nói mới đúng đừng thu trận quá sớm bởi vì ta muốn tự tay giải quyết ngươi vậy sao vậy thì tốt lắm trong mắt ô hạo hiện lên sát ý. ta chờ ngươi, ha ha ha. ô hạo càng rỡ cười ha hả, hung hăng càng quấy xoay người rời đi. đừng quản hắn tận tâm thi đấu là được, hắn chỉ là muốn gia tăng áp lực cho ngươi mà thôi. cung dục đi tới bên cạnh lâm tiêu lên tiếng nói. ta biết cảm ơn. lâm tiêu gật gật đầu, hai người quay về chỗ của mình. Vương vũ bọn họ đều có mặt Phí thần trữ đã lên lôi đài thứ tư tỷ thí Lúc này phí thần trữ đang đứng đối diện một đệ tử của thiên trì cung Trận đấu bắt đầu Vô thượng bá quyền khí phách thương mang Phí thần trữ xuất thủ đầu tiên Đối thủ của hắn là một đệ tử nhị chuyển sơ kỳ. Thực lực yếu hơn hắn Chưa kịp phản ứng đã bị quyền ảnh bao phủ nháy mắt rơi vào hạ phong phí thần trữ bắt lấy cơ hội Liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền Mỗi quyền uy phong lẫm lẫm Vô cùng bá đạo Hóa thành từng đạo lúc xoáy cuối cùng một quyền nặng nề nện lên ngược đệ tử kia Anh hắn ngã xuống đất hộp máu Thắng trong trận đầu Thắng một trận khoảng cách tiến vào tiểu tổ gần một bước Quay lại khu nghỉ ngơi Phí thần trữ cười nói Ta nói rồi Vận khí của ta luôn không sai Nhớ rõ giữ lại thực lực Đừng bại lộ quá nhiều Lâm tiêu nhắc nhở Ta hiểu được Phí thần trữ gật gật đầu Từng trận đấu lại không ngừng diễn ra Chỉ chốc lát lưu phong Vương Vũ cùng Lữ Tuyết đều lên lôi đài Thực lực lưu phong không kém Nhẹ nhàng thắng lợi quay về Vương Vũ thắng trận gian nan Vận khí của Lữ Tuyết không tốt Dùng thân pháp dây dưa đối phương chốc lát nháy mắt bị đánh bại Mất tư cách tiến vào tiểu tổ Anh Long Khi mọi người đang quan sát trận đấu Đột nhiên trên lôi đài số 5 truyền ra tiếng nổ vang thật lớn. Một cổ nguyên lực kịch liệt tràn ra khiến mọi người chú ý. Chỉ thấy trên lôi đài số 5, Một nam tử mặc áo màu xanh xám đối chiến cùng một nam tử dung mạo lạnh lùng tốn tú. Một người dùng trưởng người dùng quyền. Quyền trưởng tiếp xúc tán phát nguyên lực đáng sợ. Không ngừng nổ vang. Quy lực kinh người, uống, cao thủ vung thiết quyền uy vũ sinh gió. Từng luồng quyền phong cường đại không ngừng vung ra. Mỗi quyền đều kèm theo tiếng sấm phan rền. Đây là tuyệt diệt cốt tạ kiệt. Trong đám đông có người nhận ra võ giả kia khẽ hô lên. Tạ kiệt chính là đệ tử thiên tài tuyệt diệt cốt. Thực lực nhị chuyển đỉnh phong Đôi thiết quyền từng đánh chết chân võ giả tam chuyển Có thanh danh hiện hát trong tân vệ thành Mặc dù không được tuyển làm hai đệ tử hạt tâm trong trận đấu lần này Nhưng thực lực tuyệt đối bà danh trước năm trong hàng đệ tử Lực lượng phi phàm Thậm chí còn có người suy đoán Một khi tạ kiệt phát huy ổn định Tiến vào trước hai mươi thậm chí mười đều là chuyện có khả năng Trước đó tạ kiệt đối chiến đều là võ giả bình thường Bị hắn đánh vài chiêu đã bại Thậm chí có một đệ tử nhị chuyển hậu kỳ bị hắn oanh liên tục mười quyền đã thua Nam tử kia rốt cục là ai Có thể đối chiến với tạ kiệt lâu như thế Phải đó, nam tử kia là ai Vì sao chưa từng nghe qua? Có thể chiến đấu với tạ kiệt lâu như vậy, hơn nửa hình như không phân chia cao thấp. Trong đám người vang lên tiếng nghị luận. Người kia là Cận Trí Hải, nghe nói là đệ tử Cận Gia trong thành. Có người nghe được kết quả rút thăm của hai tuyển thủ liền lên tiếng nói. Cận Gia, Cận Gia nào vậy? Chẳng lẽ là Cận Gia chuyên luyện khí đệ tử cận gia, khó trách trước kia chưa từng nghe qua. cận gia vô cùng thần bí, chưa bao giờ cho phép đệ tử trực hệ gia nhập các thế lực lớn, có một hệ thống huấn luyện riêng của mình. cận gia là một gia tộc luyện khí trong tân vệ thành, đặc biệt chuyên sản xuất vũ khí, xem như là một thế lực không nhỏ ngoài mười thế lực lớn, Nhưng cận gia có một quy định. Con cháu trực hệ sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Đây là đạo sinh tồn của cận gia. Họ lo lắng nếu gia nhập thế lực lớn. Sau này đệ tử kia trở thành gia chủ cận gia. Thật dễ dàng vì sự thân cận với thế lực nào đó mà phát sinh mâu thuẫn cùng những thế lực khác. Thậm chí bị gồm thâu dung nhập. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 36 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 235 tiểu tổ bắt đầu thi đấu. Hơn nữa cận gia quy củ thật nghiêm, ngoại trừ buôn bán rất ít nhìn thấy đệ tử tiếp xúc với người ngoài. Vì vậy không có mấy người hiểu biết về đệ tử trực hệ của họ phanh phanh phanh trên lôi đài tạ kiệt điên cuồng ra quyền sắc mặt dữ tợn ra quyền tàn nhẫn tốc độ càng lúc càng nhanh quyền phong mang theo tiếng gầm rú ngày càng đáng sợ như một đầu hùng sư đang giận dữ thân là một trong những đệ tử đứng đầu tuyệt diệt cốt Lại đối chiến thời gian lâu như vậy với một võ giả vô danh còn chưa thể phân ra thắng bại. Điều này làm trong lòng tạ kiệt phẫn nộ dị thường. Oanh oanh oanh. Mỗi quyền vung ra. Quyền khí kinh người phóng thiết. Kình phong kịch liệt hình thành gió xoáy. Như mây đen cùng cuộn đè ép. Bàn bạc khuấy động. Sắc mặt cận trí hải trầm ứng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi. song chưởng không chừng tung bay. không ngừng lui về phía sau. tự hồ có chút không thể chống đỡ. tùy thời có thể sẽ thua. trường hợp chiến đấu hấp dẫn ánh mắt nhóm người lâm tiêu. phí thần trữ sợ hãi kêu thành tiếng. cận trí hãi là ai vậy. làm sao có thể mạnh như thế. Có thể kiên trì lâu như thế dưới tay tạ kiệt. Tuyệt đối có đủ thực lực tiến vào trước hai mươi. Đáng tiếc gặp phải tạ kiệt ở vòng lại. Thật đáng tiếc. Phí thần trữ liên tục cảm khái. Nhóm người lưu phong cũng trợn mắt há hốt mồm. Trong lòng thầm đem mình đưa vào vị trí của cận trí hải. Phát hiện mình tuyệt đối không qua được mười chiêu của tạ kiệt. Lâm tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm cận trí hải hồi lâu, trong mắt hiện lên tinh mang, lắc đầu, lời ra kinh người. Không có gì đáng tiếc tạ kiệt sắp bại rồi. Cái gì? Phí thần trữ giật mình quay đầu, vẻ mặt khó thể tin. Lâm tiêu, điều đó không có khả năng đi. Cận trí hải không phải luôn lui về phía sau sao? đã sắp rơi xuống lôi đài căn bản không kiên trì được bao lâu a nhưng hắn còn chưa nói xong đã thấy cận trí hải đột nhiên thuận lại song trưởng không ngừng đánh ra phá vỡ quyền thế của tạ kiệt sau đó một trưởng phá nát nguyên lực hộ thể của hắn cuối cùng nhẹ nhàng đánh lên lồng ngực hắn thân hình tạ kiệt như diều đứt dây văng ra ngoài Miệng phun ngụm máu tư ngã trên lôi đài. Trong lòng còn muốn tiếp tục đứng lên chiến đấu nhưng chỉ gượng được hai cái đã suy sụp ngã xuống. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cận trí hải. tràn ngập vẻ không cam lòng. Lôi đài số năm cận gia cận trí hải thắng lợi. Nhìn thấy tình huống trên lôi đài trọng tài lập tức lên tiếng tuyên bố. Cận trí hải xoay người đi xuống đài, bộ dáng không chút thu hút lập tức ẩn vào trong nhóm võ giả. a Nhìn thấy một màn bất ngờ này. Trên quảng trường phát ra tiếng kinh hô. Toàn bộ mọi người khó thể tin nhìn theo tạ kiệt đang được nâng xuống đài. Không nghĩ tới năm nay cận gia xuất hiện một đệ tử có thiên phú tốt như vậy. Trận so đấu năm nay thật khiến người chờ mong a Trên dãy ghế khách quý có tổng quản phát ra lời cảm thán Mấy người bên cạnh liên tục gật đầu. Nhìn cận trí hải không kêu không nóng nảy. Vô cùng trầm ổn Đi từng bước đem cuộc chiến dẫn vào tiết tấu của chính mình. Giỏi! Nếu bồi dưỡng tốt 10 năm sau cận gia lại có một cao thủ. Cận trí hải không tệ, có cơ hội tiến vào trước mười, nhưng rốt cục có thể đi tới bước nào thật khó nói. Phía thần trữ thần sắc khó hiểu nhìn lâm tiêu. Lâm tiêu, rõ ràng tạ kiệt chiếm hết thượng phong, vì sao đột nhiên chuyển biến trong nháy mắt lại là cận trí hải thắng. Mấy đệ tử khác cũng nghi hoặc mờ mịt nhìn qua. Lâm tiêu thở ra một hơi, chậm rãi nói tuy cận trí hải không ngừng lôi về phía sau, tự hồ rơi xuống hạ phong, nhưng bước chân không loạn, chân khí ngân nga, hiển nhiên không phải bị tạ kiệt đánh vô lực đánh trả, kỳ thật hắn đang đợi một cơ hội, ngược lại tuy tạ kiệt ra chiêu cuồng mãnh, lại không ngừng rơi vào tiết tấu của đối phương, Cuối cùng làm cho nguyên lực tiêu hao quá mức kịch liệt. Một khi bị đối phương nhìn ra sơ hở sẽ thu trong nháy mắt. Hai mắt lâm tiêu lóng tinh quang tiếp tục nói. Nếu như ta không nhìn lầm kỳ thật cận trí hải có thể đánh bại tạ kiệt ngay từ đầu. Chẳng qua che giấu thực lực. Cái gì? Còn che giấu thực lực? Nhóm người phí thần trữ kinh hải vẻ mặt không sao tưởng tượng nổi. Đúng vậy. Nếu các ngươi tỉ thí gặp được hắn. Đừng nhập vào tiết tấu của hắn. Tinh tế thể hội phương pháp chiến đấu của hắn. Mới có thể học được không ít bên trong. Lâm Tiêu nhắc nhở. Trận đấu tiếp tục tiến hành. Nhân số ngày càng ít. Rốt cục cuộc, cuộc tỉ thí cuối cùng kết thúc. Trên sân chỉ còn lại hai trăm người. Ha ha ta rốt cục tiến vào tiểu tổ. Nhìn thấy nhân số đã rõ ràng, phí thần trữ vô cùng kích động hơn phấn kêu lên.